Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tổ chi viện phụ trách giải cứu nạn nhân Đương nhiên nếu nạn nhân vẫn còn sống Tổ phong tỏa phụ trách việc phong tỏa lối đi hành lang và bên ngoài cửa sổ Để đề phòng nghi phạm tổng hoa Để đảm bảo thành công Buổi chiều Thái Vĩ và một cảnh sát Đã hóa trang thành nhân viên công ty ga Vào một hộ dưới tầng 1 để quan sát Bố cục căn hộ này giống y như bố cục căn hộ trên tầng 3 của nhà Mã Khải đều có hai phòng ngủ. Thái vĩ phân tích, nạn nhân có thể sẽ bị nhốt trong căn phòng nhỏ nằm ở phía bắc. Anh yêu cầu tổ chi viện chỉ cần tiến vào trong phòng, không cần biết nghi phạm đã bị bắt giữ hay chưa, đều phải lập tức tìm cơ hội vào được căn phòng phía bắc để giải cứu nạn nhân. 8 giờ 25 phút tối, toàn đội chuẩn bị hành động. Thái vĩ dẫn theo tổ công kích và tổ chi viện lặng lẽ đi lên tầng 3. Dừng lại trước cánh cửa phía bên phải. Trên cửa không lắp mắt mèo. Đợi đến khi tổ công kích đã mai phục ở hai bên, Thái Vĩ dơ tay lên, gõ cửa. Không ai trả lời. Nhưng Thái Vĩ chú ý thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng chuyển động trong phòng. Ánh sáng thoát ra ngoài qua khe cửa, cũng bị che lại. Thái Vĩ lại gõ cửa thêm mấy tiếng nữa. Vẫn không ai trả lời. Thái Vĩ bẻ nói lớn, nhà này không có ai, sang nhà đối diện thôi. Thái Vĩ quay người gõ cửa căn hộ đối diện, giọng một nữ giới vang lên, ai đây? Thái Vĩ lớn tiếng, chúng tôi là người của xưởng dược Tam Quảng. Chúng tôi vừa mới phát minh ra được một loại sản phẩm mới gọi là bổ huyết lạc, chuyên chữa trị tất cả các loại bệnh về suy nhược cơ thể do thiếu máu. Để đáp lại thịnh tình của đông đảo khách hàng, chúng tôi đặc biệt tổ chức hoạt động tặng một triệu lọ thuốc cho mọi người. Hôm nay chúng tôi tới nhà để tặng thuốc cho chị, không thu bất cứ khoản phí nào. Thế sao? Đợi một lát nhá. Cánh cửa mở ra, một phụ nữ trung niên thỏ đầu ra. Miễn phí phải không? Gần như đồng thời, cánh cửa đối diện cũng bật... Cảnh sát ở tổ công kích nhanh nhẹn lao thẳng vào người vừa mở cửa. Hắn không kịp trở tay, bị ngã ngửa người xuống đất. Thái Vĩ bỏ mặt người phụ nữ trung niên đang sợ hãi đến tròn mắt kinh ngạc, vội lao vào căn phòng 302. Hắn ta bị mấy người cảnh sát ấn chặt xuống nền nhà. Một anh cảnh sát túm lấy tóc hắn nói, Nói mau, tên gì? Thái Vĩ đi qua người hắn, chỉ cần liếc nhìn một cái đã biết hắn chính là Mã Khải. Anh không dừng lại. Mới đi theo tổ chi viện tiến thẳng đến trước cánh cửa phía bắc. Cửa phòng đóng. Một đồng nghiệp trong tổ chi viện đặt mạnh cánh cửa. Thái Vĩ dơ cẩu súng nhằm thẳng vào trong phòng. Trong phòng không bật đèn. Thấp thoáng nhận ra một người đang nằm trên giường. Những người cảnh sát lục soát khắp phòng. Còn Thái Vĩ đi đến bên giường lấy đèn pin chiếu. Một cô bé đang bị trói trên giường theo hình chữ đại. Hai tay và hai chân đều bị buộc chặt vào thành. Những người cảnh sát lục soát khắp phòng, còn Thái vĩ đi đến bên giường, lấy đèn pin chiếu. Một cô bé đang bị trói trên giường theo hình chữ đại, hai tay và hai chân đều bị buộc chặt vào thành song ở đầu giường và cuối giường. Cô bé tóc tai rối rượi, đôi mắt nhắm chặt, miệng bị bịt băng dính. Thái vĩ nhận ra cô bé chính là Từ Kiệt bị mất tích. Cô bé còn sống không? Thái Vĩ để tay xuống phía dưới mũi cô bé, cảm nhận thấy vẫn có hơi thở. Cục đá đè nặng trong tim anh như đã được đặt xuống đất. Các đồng nghiệp xác định trong phòng không còn ai khác nữa. Thái Vĩ ra lệnh cởi trói cho cô bé đang hôn mê, đồng thời thông báo cho tổ phong tỏa dưới tầng 1 gọi xe cấp cứu. Xe cấp cứu dừng ở cửa tiểu cu đến ngay lập tức, nhanh chóng đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra. Nghi phạm đã bị đeo còng tay. Đang bò dưới đất trong phòng khách. Hai cảnh sát trong tổ chi viện đang chỉ súng vào đầu hắn. Thái Vĩ kéo tóc hắn lên, cảm thấy tay mình nhơn nhớt rất khó chịu. Anh nhìn khuôn mặt Mã Khải, nhợt nhạt gây gò, quanh miệng nổi đầy mụn, mắt đầy giữ mắt, mũi chắc là vừa mới bị ngã dập, đang chảy máu tươi. Cả thân người Mã Khải luôn ngọ ngậy, miệng lầm nhầm, máu... Anh tên Mã Khải Thái Vĩ lớn tiếng hỏi mã Khải từ từ mở mắt nhìn thái vĩ rồi lại nhắm mắt lại miệng vẫn lầm bẩm nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện